Chương 471, Đạp Lăng Nhi Lai, lướt sóng tiến lên, 1. Tiên đạo, đóng quân trên lưng Long Quy, bên trong quân trướng của mộ dung Nguyên Duệ, Nguyên Duệ, kẻ thù truyền kiếp của con Lâm Thùy Họa đang quyết đấu với đồ sơn công tử mà con không định đi xem thử một chút sau. Cung chủ giao trì hỏi. Không đi. Mộ dung Nguyên Duệ cắn răng nói ra hai chữ, đạo chiến thần của con, buộc phải biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Công chủ Giao Trì còn chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng đùng, liên ngọc trong tay mộ dung Nguyên Duệ lập tức vỡ tan. Cô ấy tất nhiên không cần đi quan sát, bởi vì cô ấy đã có kinh nghiệm đối đầu sức mạnh của Thùy Họa ở Quy Viễn Đường tại Sơn Hải Quan Trước khi ngưng kết ra bộ pháp thân mới, sáng tạo ra đạo chiến thần hoàn chỉnh, mộ dung Nguyên Duệ tuyệt đối không muốn giao thủ lần thứ hai với Thùy Họa. Nhưng rồi thoáng chốc cô ấy lại nhớ đến một chuyện, giữa lông mày bỗng hiện ra ý cười. Phía đông mắt biển Quy Khư Đoàn người ma đạo đứng trên mặt nước biển, Thùy Họa và Đồ Sơn Công Tử đứng đối diện với nhau. Đại đạo mà Đồ Sơn Công Tử tu luyện có liên quan đến tiên thiên Ấp Mộc, bởi vì ngũ hành núi Thái Sơn Thiên về Mộc. Mắt hải quy khư dồi dào thủy khí, trong ngũ hành sinh khắc thủy sinh Mộc, Đồ Sơn Công Tử có ưu thế về địa lý khi chiến đấu trên biển. Đồ Sơn Công Tử không chỉ vận dụng ấp Mộc thần thông vô cùng nhường nhuyễn, bản thân hắn còn sở hữu khí độ huyền đình nhạc trì, thân làm động chủ thái sơn, Quanh năm suốt tháng hấp thụ khí thế của đạo ngũ nhạc, khiến hơi thở thần niệm của Đồ Sơn Công Tử dội dào đạt đến mức thâm sâu khó lường, tự như Linh Thạch trấn giữ nhà cửa lưu truyền trong dân gian, bất kể gió mưa bão bùng, vẫn bất động vững vàng như ngọn núi. Thái Sơn Thạch chí cương chí dương, là khắc tinh của âm Linh tà phái trong thiên hạ, Thùy họa chính là âm hồn đắc đạo, Đồ Sơn Công Tử cũng đồng thời chiếm được ưu thế vượt trội khi chiến đấu với Thùy họa Ta nhường cô ra tay trước. Đồ Sơn Công Tử bình tĩnh nói. Được, chiều lòng của ngươi. Nói xong, Thùy Hòa cắm đao xuống dòng nước, bắt đầu điên cuồng gia tăng chiến ý. Đồ Sơn Công Tử với tư cách động chủ thái Sơn Người có địa vị danh tiếng vang xa hàng ngàn năm nay, tự hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Trong mắt hắn ta thì Thùy Hòa chẳng qua may mắn được mình cách phá quân chọn trúng, về bản chất vẫn là Hoàng Hà Nương Nương đã chết quan dưới dòng sông lạnh lẽo. Đáng tiếc là hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt vì thói kiêu ngạo của mình do hắn đã quên đi một việc, cho dù hắn đã tu hành suốt vạn năm nhưng chung quy vẫn chỉ là người trần mắt thịt, mà Thùy Họa đã sở hữu thần vị tử thần của thái cổ minh giới, có lẽ đối với thần minh chỉ là thoáng chốc nhưng đối với nhân gian lại không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, trong mắt của tử thần từ thái cổ minh giới, chút kiêu ngạo hống hách này của hắn quả thật chẳng đáng một xu. Muốn trách chỉ có thể trách những tư liệu về tử thần không được đề cập kỹ càng trong đạo tàng, nên Đồ Sơn công tử không nắm rõ thực lực của cô ấy. Hơn nửa tình hình cụ thể của ma đạo sau trận chiến với âm sơn vẫn chưa được truyền ra ngoài, đạo môn không hề biết tới việc thùy họa chỉ dùng một đao mà đã giết chết quỷ đế Tây phương tiền nhiệm vương chân nhân. Chuyện này chính là nỗi sĩ nhục của âm ti, âm ti tự khắc sẽ không nói ra, nhìn đồ sơn công tử để thùy họa ra tay trước, sắc mặt của tạ Lưu Vân càng thêm khó coi. Dùng thần niệm truyền qua nói với tôi, tạ Lan, đồ sơn công tử không thể chết, ừm, vậy ngươi khuyên hắn đầu hàng nhận thua đi. Tôi bình tĩnh trả lời, Đồ Sơn công tử làm sao có thể chủ động nhận thua, ngài ấy là nhân vật lỗi lạc đứng đầu đạo môn suốt ngàn năm qua, đồng chủ danh chấn thiên hạ, thủ tọa Tam thập lục động thiên. "Ồ, vậy ý của ngươi là muốn tử thần của thái cổ minh giới phải cúi đầu trước một phạm nhân tầm thường sao?" Tôi nói, "Tạ Lan, nếu vợ ngươi thật sự ra tay giết chết Đồ Sơn công tử, mà đạo sợ rằng khó mà thành công vào được quy khư đấy." Tạ Lưu Vân dùng ngữ khiến Nghiêm Nghị tự hồ như muốn cảnh cáo. Lưu Vân Huynh, ngươi hiểu sai một chuyện rồi, ma đạo vào quy khư không cần nương tựa vào người khác, hợp tác cùng thắng lợi thì được, nhưng phải nhìn sắc mặt người khác để hành sự thì ma đạo ta tuyệt đối sẽ không làm. Muốn trách chỉ có thể trách họa từ miệng hắn mà ra, Đồ Sơn công tử vốn không nên nhắc đến cái chết của Khương Tuyết Dương, sự hy sinh của Khương Tuyết Dương là điều cấm kỵ, người thông minh tuyệt nhiên sẽ không đề cập tới chuyện đau lòng đó trước mặt tôi và Thùy Họa. Khi Lưu Vân đến Sơn Hải Quan tìm tôi không dám nhắc đến. Kể cả lúc mộ dung Nguyên Duệ đến cũng không hề nói tới, chỉ mỗi trưởng giáo toàn chân giáo Vương Trùng đến tìm Khương Tuyết Dương, nhưng Vương Trùng có tư cách ấy. Bất luận kẻ nào dám vũ nhục Khương Tuyết Dương trước mặt Thùy Họa, cô ấy đều thề quyết không tha thứ, và tôi cũng vậy, nghe tôi nói xong, tạ Lưu Vân thở dài một hơi, không tiếp tục khuyên ngăn nữa. Hắn lo lắng cho an nguy sống chết của đồ sơn công tử, nhưng mấy cao thủ đỉnh phong của nhân đạo đi cùng hắn lại suy nghĩ khác. Trong mắt bọn họ phần thắng của đồ Sơn công tử là tuyệt đối, Thái Sơn Thạch càng đảm dám đương đầu với trong gai, trấn áp tất cả âm linh tà phái trong thiên hạ chỉ mong đồ Sơn công tử đừng làm hại đến tính mạng của cô ta nếu không ma đạo càng không có tư cách tiến vào quy khư rồi. Nếu như ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú đến đây, có lẽ vẫn còn khả năng chiến đấu một trận với đồ Sơn công tử, nền móng của Lâm Thùy họa quá mức kém cỏi, thần vị tử thần chỉ có tác dụng với vong hồn, đâu có liên quan gì đến thể xác người sống. Ma đạo liên tiếp giành được chiến thắng, khó tránh khỏi việc tự phụ kinh địch, nhưng quên mất mấy thứ không nhập đạo lưu như âm sơn pháp mạch, sao có thể đánh đồng với nhân đạo ta? Không, phải toàn bộ đều là bọn kiến thức hạng hẹt ngu dốt, chẳng hạn những thủ lĩnh nhân đạo từng chứng kiến cách thủy hòa xuất thủ tại núi không minh, chương 472, đạp lăng nhi lai, lướt sóng tiến lên, 2. Bọn họ im lặng đứng qua một bên, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Đối với trận quyết đấu giữa Đồ Sơn Công tử và Thùy Họa thì phía tiên đạo cũng phân thành hai luồng ý kiến trái chiều, Phá Quân và Cửu Thiên Huyền Nữ là kẻ thù truyền kiếp, Thùy Họa và Mộ Dung Nguyên Duệ lần lượt là Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn và Cửu Thiên Huyền Nữ đời trước. Nếu như bọn họ xem thường Thùy Họa, cũng đồng nghĩa đang hạ nhục Mộ Dung Nguyên Duệ, đương nhiên chỉ có số ít cho rằng Thùy Họa sẽ giành được chiến thắng, đại đa số mấy người ở đây đều mặc định Đồ Sơn Công tử chắc chắn sẽ thắng, Thùy Họa vẫn đang tích tụ chiến ý. Mặt nước biển yên tĩnh không một gần sóng, đau hồn chi bi thương cắm sâu xuống dưới nước không hề xảy ra bất kỳ điều khác thường nào, ai cũng không nghĩ thông cô ấy rốt cuộc đang hấp thụ cái gì. Chỉ mỗi mình tôi biết, Thùy Họa đang hấp thụ hồn năng dưới mắt biển quy khư. Nước biển trong thiên hạ chảy về quy khư, nước biển dạt vào, mỗi năm không biết đã có bao nhiêu vong hồn chung thân dưới đáy biển. Sau khi vong hồn chết, hồn năng tan biến cũng theo dòng thủy lưu đổ vào quy khư. Lúc Thùy Họa vẫn còn sử dụng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, cô ấy dựa vào tiên thiên canh kim để bạo phát chiến ý, từ lúc cô ấy lĩnh mộ ra hồn chi vi thương của tử thần, đã từ bỏ tiên thiên canh kim, đổi thành hồn năng. Mà Quy Khư, bề ngoài nhìn có vẻ như đồ sơn công tử chiếm thế thượng phong, thực tế lại là chiến trường trong tay Thùy Họa. Anh, chị dâu sẽ thắng chứ, phía ma đạo chỉ mỗi mình a lê lo lắng cho Thùy Họa. Những người khác đều rõ năng lực của Thùy Họa rốt cuộc mạnh đến đâu. Chỉ dâu nhóc là đệ nhất thiên hạ. Tôi mỉm cười nói. Ha, vậy thì yên tâm rồi, A Lê thở vào nhẹ nhõm, chẳng qua vẫn không buông bỏ thượng cổ cốt cung trong tay xuống. Tạ Lưu Vân đã đánh giá thấp năng lực của Thùy Họa, cũng đồng thời quên mất A Lê. Ma đạo tôi tuy đến ít người, không thể chống đỡ đại quân hai đạo nhân tiên. Nhưng mà muốn lấy thủ cấp của mấy tướng lĩnh trong vạn quân lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi Thùy Hòa vẫn còn đang hấp thụ hồn năng, thì Đồ Sơn công tử đã có chút mất kiên nhẫn. "Cô vì sao còn chưa động thủ? Ta khuyên cô đừng tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi đấy." Đồ Sơn công tử nói, "Ngươi sai rồi, ngươi vốn chẳng còn thời gian để lãng phí, ngươi chỉ không biết chút thời gian còn lại của ngươi quý giá đến thế nào đâu." Thùy Hòa lạnh lùng nói, Cô có ý gì? Bởi, vì ngay thời khắc ta cắm đao xuống dòng nước, thời gian của ngươi đã chấm hết rồi. Vừa dứt lời, Thùy Họa rút đao ra lao về phía đồ sơn công tử. Lúc này khoảng cách giữa cô ấy và đồ sơn công tử tầm 50 trượng, theo nhịp bước chân của cô ấy, mặt nước biển vốn lắng động bắt đầu rung chuyển. Lúc đầu chỉ là những vòng gợn sóng lăng tăng, sau đó cột sóng dữ dội hơn, sóng mỗi lúc một cao hơn. Thùy Họa lướt trên cơn sóng dữ, mặc kệ sóng vỗ bắn nước tung tué. Trên người ướt đẫm, đào cũng chưa rút ra khỏi mặt nước, theo đà sóng vỗ ngày một cao hơn, đồ sơn công tử cảm nhận thấy một luồng sát khí nặng nệ đang ép sát trước mặt hắn, cuối cùng hắn không cách nào duy trì được dáng vẻ lãnh đạm bình thản bắt đầu niệm chú thi triển pháp thuật. Trung hoa như cái, hồ ngã chân hình. Xuân ý anh nhiên, ớt một sát cơ. Mượn, lực đẩy của quý thủy, đồ sơn công tử triệu tập hàng ngàn hình ảnh của cánh rừng rậm rạp. Dùng nó ngăn cản sát cơ và sát khí đang hừng hực sông tới theo những cơn sóng. Đám rừng vừa xuất hiện, ngưng tụ khí tức nồng nặc màu xanh lục bao trọn người hắn, lá rơi hoa bay lập lòe sát xanh. Trong đám rừng không chỉ ẩn chứa sức sống mãnh liệt từ sự sinh trưởng của vạn vật, còn bao hàm sát cơ vô hạn từ vạn vật sinh sôi trồi lên từ dưới lòng đất. Đợi Thùy Hòa càng lúc càng tiến lại gần, khóm lá hoa đang bay loạn xạ đều hóa thành vũ khí tấn công Thùy Hòa. Tuy nhiên đám hoa lá kia không chịu đựng nổi tử khí nồng hậu của Thùy Họa, rất nhanh đã bị rút cạn sinh cơ trở nên khô héo vàng úa, những phiến lá dần dần tan biến hóa thành các bụi, đợi khi cô ấy tiến vào khu rừng, những bóng cây xanh ngát tươi tốt tràn đầy sinh cơ tự như bất ngờ bị gió bắt tra tấn, lá rụng cạnh cây sơ xác chậm chậm rơi xuống, khu rừng rậm sừng sững trước mắt vậy mà chỉ thoáng chốc bị thổi bay. Tử thần giá lâm, tự như khí hàng băng giá rét thôn tính vạn vật, đến tôi cũng không thể ngờ, Hấp thụ hồn năng của Quy Khư, quy lực tử thần của Thùy Họa lại có tốc độ tăng cường mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt tạ Lưu Vân oán trách liếc tôi một cái, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Mắt thấy khu rừng không thể ngăn được Thùy Họa, đồ sơn công tử vội vàng lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, phía trên có khắc năm chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Ta phụng lệnh của đông nhạc đại đế trấn áp tạ phái, cấp cấp như luật lệnh, sắc sắc sắc. Theo, lời chú ngữ mà đồ sơn công tử đọc lên. Xung quanh hắn xuất hiện hư ảnh của một đỉnh núi, chính là chư đỉnh Đông Nhạc Thái Sơn. Thùy hòa một đường lội sóng vượt lên, sau khi cánh rừng bị đẩy lùi lại tiếp tục đóng một ngọn núi dán xuống. Cô ấy có thể mượn tử khí của tử thần hóa giải khí tức pháp trận cánh rừng tạo ra từ tiên thiên ấp mộc, nhưng không thể lây chuyển sức mạnh của Đông Nhạc Thái Sơn bằng cơ thể mình. Thái Sơn vững vàng bất động, chí cương chí dương, có thể trấn áp tất cả âm linh tà phái trong nhân gian. Thế núi vừa xuất hiện Thuy Họa bước từng bước lội sóng tiến lên thì buộc phải đột ngột dừng lại, không thể làm gì khác, chỉ đành rút đao. Chương 473, Ngũ Nhạc Đại Quân, 1 Trận chiến tại núi không minh, đạo tàng chỉ diễn tả qua một câu anh hùng tụ hội nhưng không thành, mỹ nhân vác đao trấn thủ bác hoang. Trải qua mấy năm, mỹ nhân của ngày đó đã trở thành tử thần. Tử thần trở lại, rút đao ra khỏi nơi giao thoa giữa biển và trời, tái hiện một đao tuyệt sắc chấn động cả nhân gian. Một đao xé gió đâm thẳng về hướng đồ Sơn Công Tử, lưỡi đao lóe ánh xanh lam như cùng mặt biển nhập làm một thể, hòa quyện vào thiên nhiên, tùy ý lao vút về phía thân ảnh lây lắc của ngọn núi. Núi non và biển khơi tương ngộ, trời đất sụp đổ. Rất nhiều đại thế gia đạo môn tập trung tại đây, nhưng họ chưa từng nhìn thấy trận giao chiến khốc liệt đến vậy bao giờ. Thời đại Mạt Pháp trải qua ba năm, nhân gian không hề xảy ra cuộc giao đấu nảy lửa như lần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, một đao này lại khiến chiến lực của Thùy Họa gia tăng đến một tầm cao mới, vượt xa uy lực cô ấy đã dùng để giết chết vương chân nhân ở núi Thái Âm, cho dù không nhận được phong thần chúc phúc của Khương Tuyết Dương, thậm chí không còn sát phá lang tam phương tứ chính, thì hào quang của một đạo này vẫn khiến cả đạo môn để lại ấn tượng sâu sắc, phá quân không thể chịu nhục, tử thần càng không thể cúi đầu. Núi biển xâu xé, đá thạch phá trời, hư ảnh Thái Sơn mà Đồ Sơn công tử dốc sức triệu hồi ra đã bị đánh nát thành tro bụi. Nhưng mà dãy núi đồ sổ kéo dài vô tận, quy lực một đao này của Thùy Họa Liệu có thể tiêu diệt chư đỉnh Thái Sơn hay không vẫn còn chưa nắm chắc được. Trên lưng Long Quy, Mộ Dung Nguyên Duệ cuối cùng đã bước ra khỏi quân trướng đứng trên đám mây quan sát trận đấu. con không đi theo dõi trận chiến, có phải đã từng giao thủ với cô ta rồi không? Cung chủ Giao Trì nói. Ừ, con thu cô ta nửa chiêu. Trong mắt Mộ Dung Nguyên Duệ quét qua một tia ghen tị, Cung chủ Giao Trì nghe xong thì sắc mặt khẽ khựng lại. Bà ấy không ngờ mộ dung nguyên duệ sẽ thu thùy họa. Mộ dung nguyên duệ chính là thân niết bàn chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ, sở hữu đạo chiến thần vốn là đại đạo vô cùng mạnh mẽ. Thùy họa tuy rằng gánh vác trách nhìn mệnh cách phá quân, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là âm hồn, không thể nào trong thời gian ngắn đã kiểm soát được thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân, ít nhất cũng phải đợi sau khi cô ấy chứng thiên tôn mới có thể tùy ý vận dụng chín chín đao của phá quân. Người không cần quá kinh ngạc đâu. Lúc Lâm Thùy hỏa đánh bại con thì cô ta không dùng thiên địa giao chinh lưỡng đoạn đao của phá quân, mà sử dụng đao quyết sở trường riêng của tử thần. Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Lẽ nào sức mạnh của tử thần còn có thể vượt qua phá quân hộ pháp năm đó hay sao? Không, ai phán đoán chính xác sự chênh lệch giữa tử thần và phá quân, chẳng qua Lâm Thùy Họa chính là âm hồn đắc đạo, đao quyết của tử thần càng thích hợp với cô ta hơn. Duệ nhi, đạo tàng chưa từng có bất kỳ thông tin gì về tử thần. Tử thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Cung chủ giao trì nói, dung mạo tử thần của Thùy Họa để lại ấn tượng sâu sắc khiến người ta nhớ mãi không quên, nhưng dù lực tung cả đạo tàng cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép liên quan người này. Thần minh được ghi chép trong đạo tàng đều đầy đủ các thể loại pháp tướng khác nhau, nhưng không ai có diện mạo như Thùy Họa, hồng nhan tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa màu xanh, khóe miệng đen lấy như nhung. Đạo tàng không hề nhắc đến tử thần Bởi vì tử thần căn bản không phải thần minh dưới trướng thiên đạo. Nếu như con đoán không lầm, tử thần ắt hẳn xuất thân từ thái cổ minh giới. Mộ dung nguyên Duệ nói. Thái cổ minh giới. Nếu như đúng thật là thái cổ minh giới, vậy tại sao âm ti lại chưa có động tĩnh gì hết? Mà, đạo quyết chiến với âm sơn, âm ti chắc hẳn sẽ không ngồi yên rồi bỏ qua cơ hội để làm ngư ông đắc lợi này. Lý do vì sao không hề có bất kỳ động tĩnh truyền ra bên ngoài, con nghĩ. Khả năng lớn nhất chính là toàn quân âm ti đã bị ma đạo tiêu diệt rồi. Làm sao có thể chứ? Cung chủ giao trì hoảng hốt hét lên, thời đại mạc pháp quỷ đế sẽ không xuất hiện, âm ty vẫn còn bị kìm hãm bởi thảm họa huyết hải phù đồ, chiến tướng có thể điều động căn bản đã không nhiều. Với quy lực tử thần hiện nay của Lâm Thùy Họa, lại thêm sự phản bội trơ tráo của ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú, dưới tình cảnh mà quỷ đế không thể xuất đầu lộ diện. Âm ti bất luận phái ra bao nhiêu binh sĩ đến âm sơn đều chỉ có con đường chết. Ta hiểu rồi, xem ra đồ sơn công tử lần này khó thoát khỏi tử nạn. Cung chủ giao trì nói, không sai, ma đạo chỉ đến có 7 người, nhìn bề ngoài thì ít ỏi nhưng lại không phải kẻ dễ dàng chịu áp bức. Không chỉ mỗi mình lâm thùy họa kia đáng gờm, cốt cung trong tay cô bé đứng cạnh tạ lan kia, trong thời đại mạt pháp sợ rằng chẳng có mấy ai đỡ nổi đâu, người khác có thể không cảm nhận được sức mạnh của A Lê. Nhưng mà mộ dung nguyên vệ sở hữu chiến thần chi đạo, có thể dò xét thiên cơ, dù không cần giao đấu với nhau cũng đủ khả năng phán đoán ra chiến lực của đối thủ. Vậy tạ Lan đó đang ở cảnh giới gì? Cái này thì phải đi hỏi tạ Lưu Vân, hắn ác hẳn đã lãnh giáo huấn từ chỗ tạ Lan rồi, cũng may ma đạo sát phá Lan mệnh bàn đã bị phá hủy, nếu không ma đạo đúng là có khả năng tái hiện sự kiện vạn tiên lai triều năm đó rồi. Cung chủ giao trì thở dài nói. Khương Tuyết Dương ngã xuống là sự thật không thể chối cãi, chỉ cần đợi thời đại mạc Pháp kết thúc, ma đạo sẽ ngay lập tức bị vạch trần. Còn bây giờ, cứ để ma đạo điên cùng kiêu ngạo một thời gian đi. Truyền mệnh lệnh của ta sau khi thâm nhập vào quy khư tuyệt đối không được vô cớ gây xích mít với bảy người phe ma đạo, nếu không tất cả hậu quả phải tự gánh chịu. Không giống nhân đạo, tạ Lưu Vân không thể kiểm soát các thế lực lớn trong nhân đạo, nhưng tiên đạo chỉ duy nhất mộ dung nguyên vệ có quyền sai khiến kẻ khác, chỉ vì... Mộ Dung Nguyên Duệ do chính bổn tôn cửu thiên huyền nữ Niết Bàn chuyển sinh. Chiến thần có danh tiếng hiện hách tại thiên giới, đạo chiến thần vốn dĩ chỉ thua dưới tay bá thể của Ngọc Hoàng Tiên Đạo. Chương 474, Ngũ Nhạc Đại Quân, 2 Cùng lúc Mộ Dung Nguyên Duệ hạ quân lệnh xuống, trận quyết đấu giữa Thùy họa và Đồ Sơn Công Tử đã đi đến hồi kết. Núi đã bị trấn áp bởi biển khơi, hư ảnh của chư định Thái Sơn đã ngăn cản không được sức mạnh của tử thần. Sau khi hư ảnh của các dãy núi lần lượt biến mất, mũi đau của Thùy Họa đâm xuống huyệt thần đình trên trán của đồ Sơn Công Tử, Thái Sơn Thạch Cảm Đương vốn có thể kiểm soát toàn bộ âm linh tà phái, cô chỉ là âm hồn đắc đạo, vì sao lại không hề có chút tác dụng gì với cô chứ, sắc mặt đồ Sơn Công Tử trắng bệt không cam lòng cắn răng hỏi. Giải thích Thái Sơn Thạch Cảm Đương là phiến bi đá nhỏ, thường được đặt trước cửa nhà, hoặc trước đầu ngõ. Năm chữ này có nghĩa là đá thái sơn dám đương đầu với thử thách để bảo vệ mọi thứ khỏi thế lực hắc ám. Hết giải thích. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngươi chọn sai địa điểm giao chiến rồi, càng không nắm rõ về quy lực của tử thần. Cô không thể giết ta, ta chưa từng muốn giết ngươi, cái gọi là hết thời gian cũng không nhất định phải đích thân giết chết ngươi mới được. Nói xong, Thùy Hòa kích phát hồn năng điên cùng thâm nhập vào huyệt thần đình của đồ sơn công tử, phá hủy huyền Quang của hắn nhưng lại tha mạng cho nguyên thần của hắn, tránh khỏi kiếp nạn vốn không khiến đồ sơn công tử cảm thấy may mắn, càng khiến hắn đau khổ tuyệt vọng, huyền quan bị phá hủy khiến tu vi cạn kiệt, dung mạo tuấn tú mà hắn nhờ đạo pháp duy trì đang bắt đầu già nua, mái tóc nhanh chóng bạc đi, tiếp đó cả đầu trắng xóa, từng nếp nhăn xấu xí xuất hiện trên mặt, thân hình đẹp mã ngọc tự lâm phong cũng dần dần trở nên ốm yếu gầy gò lưng gù không công xuống, tuổi trẻ tràn đầy sức sống trôi qua trong nháy mắt, Thời khắc hoa nở cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn. Đạo tàn của hậu thế đánh giá Thùy Họa và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, chỉ lưu lại một câu, thà nguyện âm dương lưỡng đoạn, còn hơn những thứ phù du hào ngán tức thời. Tu vi của đồ sơn công tử đã cạn kiệt, không thể tiếp tục đứng vững trên mặt nước, hai đệ tử của đồng thái sơn vội vàng bay xuống từ lưng cá voi rồi đỡ lấy hắn quay trở về. Trận chiến kết thúc, tự như hòn đá đè nặng trong tim của mấy cao thủ đỉnh phong nhân đạo, đến tạ Lưu Vân cũng không thể bỏ qua. Tạ Lưu Vân vốn muốn để ma đạo phát huy một chút sở trường, vừa hay cho hắn một lý do thỏa đáng để thuyết phục các động chủ của tam thập lục động thiên. Ai ngờ sự việc là phát triển vượt xa khỏi dự liệu của hắn, một đau hủy hoại sức sống của Thùy họa quả thực quá tàn nhẫn. Cô ấy đã chiến thắng giữ vững được tôn nghiêm của ma đạo, nhưng đồng thời cũng đã sỉ nhục toàn bộ nhân đạo. Đợi khi Thùy họa quay trở về bên cạnh tôi, đám cao thủ đỉnh phong của nhân đạo đều lần lượt dùng ánh mắt phẫn nộ lường cô ấy, thấy vậy. Tạ Lưu Vân lạnh lùng nói với tôi, quy khương nguy hiểm trùng trùng vốn vượt xa thử thách tại núi không minh, tam đạo liên thủ cùng hội cùng thuyền nên giữ vững hòa khí. Tạ Lan, ngươi thân là ma đạo tổ sư thì nên cho nhân đạo ta một lời giải thích thỏa đáng. Ma đạo chưa từng gây chuyện, cũng chưa từng sợ phiền phức, đồ sơn công tử gặp nạn ta cũng cảm thấy tiếc núi, nhưng ta vốn không hề cảm thấy lâm tướng quân hành sự có gì sai, ha ha, nếu như không phải vì quy khư cần ma đạo hợp sức chỉ dựa vào binh lực của Ngũ Nhạc Ngũ Động ta, muốn tiêu diệt ma đạo các ngươi chỉ là chuyện vô cùng đơn giản." Động chủ Hàn Sơn lạnh giọng nói, "Nhân đạo Ngũ Nhạc trong Tam thập lục động thiên vốn có mối quan hệ khăng khít như anh em trong nhà, với những gì gây hại đến Đồ Sơn công tử, thì nỗi oán hận trong lòng bốn vị động chủ khó mà dập yên, các ngươi có thể thử xem." Thùy Hỏa nói. Nhìn Thùy Hỏa lại lần nữa nói năng ngông cuồng, Động chủ Hàn Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn Tùng Sơn đồng loạt xuất kích, bốn vị đồng chủ tứ đồng đã biểu thị thái độ rõ ràng, đệ tử Ngũ Nhạc cũng nhanh chóng bay xuống từ lưng cá voi, hung hăng lập trận đối phó chúng tôi. Ngũ Nhạc thế lực lớn mạnh, chỉ chấp mắt hải vực xung quanh tôi đã tập kết hàng vạn đạo binh, cao thủ nửa bước thiên tôn không dưới trăm người. Đồ Sơn công tử tuy đã mất hết tu vi, nhưng hai đệ tử chân truyền của hắn đã dìu hắn vào quân tướng của đồng phủ Thái Sơn. Nhìn mái tóc trắng xóa, đã khiến chiến ý của đệ tử Ngũ Nhạc bùng cháy dữ dội. Sự việc đã đi đến bước này, tạ Lưu Vân dù muốn ngăn cản cũng không thể làm gì được nữa. Cơ duyên quy khư có quan trọng đến đâu, cũng không sánh bằng thể diện của nhân đạo, thấy hắn đã ngầm đồng ý, tướng nhạc động chủ lần lượt quay về đội quân của mình, thoáng chốc đại quân ngũ nhạc đã bao vây bảy người chúng tôi, kết thành trận pháp ngũ khí triều nguyên, sát khí quân uy hừng hực xong đến chính tầng mây. Tạ Lan, điều mà ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu. Ma đạo vẫn có tư cách đi vào quy khư giành lấy cơ duyên đảo Kim Ngao. Tạ Lưu Vân nói. Tạ Lưu Vân, ngươi hiểu rõ điều này hơn ta, ma đạo tổ sư sẽ tuyệt đối không thể cúi đầu, tôi nói. Được. Ngươi là do ta mời đến đây nên ta tuyệt nhiên sẽ không ra tay với ngươi đâu, nhưng làm sai tất nhiên buộc phải trả giá đắt, ngũ nhạc như anh em một nhà nên ta sẽ không ngăn cản họ báo thù. Nếu đã như vậy, thì cứ đánh là được rồi. Tôi nói. Tạ Lưu Vân âm trầm nhìn tôi một cái, rồi để lại một câu chúc ngươi may mắn sau đó dẫn người của núi Long Hổ rời đi, sau khi hắn đi, ma đạo bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Ngạo phong hóa ra thân thể tổ lông, mang à lê phóng thẳng lên trời, bạch vô nhai biến ra đao viên Nguyệt Loan, lâm thanh thủy dứt khoát trúc thanh sát thần huyết kiếm, kim Hà phân hóa thành 12 thân huyển ảnh. Thùy hòa cắm đao xuống nước, tôi rút kiếm vấn thiên ra, chính ngay thời khắc một trận đại chiến máu lửa sắp nổ ra. Quy khư bỗng nhiên xuất hiện một viện ranh giới huyết hải, trên cửu thiên bay đến một thanh thần kiếm. Kiếm này trắng tinh như ngọc, không chút tì vết, kiếm khí huyền ảo như có như không, nhưng dường như muốn đem tất cả mọi thứ khống chế dưới uy lực của kiếm, không cho phép kẻ nào trốn thoát. A Lê đang ở trên không trung, là người phản ứng nhanh nhất, kéo căng thượng cổ cốt cung trên tay, một mũi tên huyền thiết nhắm thẳng vào thần kiếm. Chương 475, Kiếm Tiên Thuần Dương, 1 Nguyệt thần chi tiển của A Lê có sức mạnh vô hạn tiệm cận với thiên tôn, trong thời đại mạt Pháp, không có nhiều người có thể tiếp được mũi tên của cô bé. Mũi tên sắc đen rời khỏi dây cung, gây ra một tiếng nổ vang trong không khí. Khoảng không như bị phá vỡ, không ai có thể xác định quỹ đạo của mũi tên, nhìn thấy sức mạnh trong mũi tên của A Lê, đồng chủ ngũ nhạc, tề tề đã thay đổi sắc mặt. Họ chỉ nhìn thấy đau tử thần của Thùy Họa mà quên rằng ma đạo còn có 6 người khác. Họ không thể tiếp được mũi tên của A Lê, đừng nói đến bọn họ, ngay cả tạ Lưu Vân cũng phải dùng đủ mọi cách để chặn nó lại. Mũi tên của A Lê thật là đáng sợ, ai lại có thể ngờ rằng có một cung thủ thiên phú được giấu ở bí cảnh tuyết vực, nếu thu nhận vào tiên đạo chúng ta thì tiền đồ vô hạn. Giao trì cung chủ nói, mỗi người đều có vận mệnh của mình, A Lê chính là cơ duyên của tạ Lan, cho dù chúng ta có đi đến bí cảnh tuyết vực, thì cũng không thể mang A Lê ra được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Đáng tiếc, cho dù mũi tên của A Lê Mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được thanh kiếm thiên ngoại này. Không sai. Nếu hắn đã đến chỗ này, thì ma đạo tổ sư tạ lan, không thể không cúi đầu. Trong khi cả hai đang nói chuyện, mũi tên của A Lê xé toạt không trung và va chạm trực diện với thần kiếm, nguyệt thần chi tiễn mang danh sức mạnh vô song, chỉ nhanh mới phá được đã bị thanh kiếm thần thánh của Lữ Thuần Dương chia thành hai nửa như trẻ tre, cơ hồ không hề phí chút sức nào, A Lê nhiến răng. Liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, mũi tên sau càng nhanh hơn mũi tên trước, điều đáng kinh ngạc là với khả năng của A Lê, nhưng tất cả 9 mũi tên bắn liên tiếp đều bị gãy, mà thế của thần kiếm lại không bị gián đoạn chút nào, điều này cho thấy thần kiếm có hiệu quả nghiện nát đối với nguyệt thần chi tiễn của A Lê. Thấy vậy, Thùy Họa muốn rút đau ngênh đón, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Không cần, em cản không được kiếm của hắn đâu, tôi nói. Anh biết người này là ai sao? Thùy Hòa hỏi. Thần kiếm miễu miễu, mà kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, tức là thần kiếm nhỏ bé, mà kiếm ngập tràn, quỷ kiếm u tối. Nếu như anh đoán không lầm, người tới hẳn là kiếm tiên lữ thuần dương. À lê sẽ không sao chứ? Kim Hà lo lắng hỏi. Không đâu, kiếm tiên lữ thuần dương kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ, vài người của ma đạo chúng ta sẽ được ông ta coi trọng sao? Tôi đoán ra được, thì đương nhiên tạ Lưu Vân cũng đoán được. Mấy trăm vạn đại quân của nhân đạo đứng trên lưng con cá voi khổng lồ nghiêm trang nhìn trời, kể cả đại quân ngũ nhạc đang vây lấy chúng tôi cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ, biểu cảm chăm chú chờ đợi. Tên của người, bóng của cây, 3.000 năm mạc Pháp không thể che đậy tài năng sắc sảo của thanh kiếm Thuần Dương. Đạo Tàng từng nhận xét rằng nếu kiếm tiên lữ Thuần Dương sớm tham gia vào trận chiến phong thần, thì người chiến thắng cuối cùng có thể sẽ không phải là tiên đạo nữa. Ngay cả chủ thần của tiên đạo lôi chủ đẩu mẫu Nguyên Quân cũng từng nói rằng thành tựu trong tương lai của Lữ Thuần Dương chắc chắn không thua kém cô, ông ta chính là tướng sát phạt tiềm năng nhất của nhân đạo sau thời đại Mạc Pháp. Cuối cùng, thần kiếm từ trên trời đáp xuống, phớt lờ đi sự tồn tại của A Lê, bay qua bên cạnh cô bé, rồi đâm thẳng xuống nước, sau khi thần kiếm xuống nước, một lùn kiếm khí hùng vĩ và vô tận trực tiếp phun ra từ mặt nước. Lấy thần kiếm làm trung tâm. Hình thành nên một vùng hải vực có đường kính 100 trăm trượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở vùng biển này đều nhanh chóng bay người rút lui rời đi, kiếm tiên đã tới, tiếp tục trận chiến giữa ma đạo và ngũ nhạc thì cũng không ý nghĩa gì nữa. Ngạo phong dẫn A Lê trốn về phía xa, còn tôi, Thùy Họa, Kim Hà, Ngân Hộ và Sát Thần cũng tránh xa biển kiếm được hóa thành từ thần kiếm. Ban đầu mặt biển yên tĩnh, không có gì dị thường, một lúc sau, trên mặt biển sóng nước bắt đầu lay động, rung rảy. Dường như có một sức mạnh vô tận và đáng sợ dưới nước biển, đây là biển kiếm thực sự, hoàn toàn khác với cấp bậc biển kiếm vô hình mà tôi đã dùng kiếm khí hóa thành. Với một tiếng nổ lớn, biển kiếm nổ tung, sóng âm ầm tựa như một con rồng nước lao thẳng lên trời. Một bức màn nước ngoạn mục được hình thành, trực tiếp nối liền biển và bầu trời, sóng to dữ dội, biển rộng vô tận, khó mà phân biệt đâu là biển, đâu là trời. Không ai nói gì. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, cảnh tượng chấn động lòng người trước mắt mới chỉ là uy lực của một kiếm trong vạn kiếm Quy Tông, nếu đồng loạt phát cả ra, có lẽ sẽ thực sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó, tôi không bao giờ quên được cú sốc trong lòng mình khi ấy, tôi thậm chí còn muốn cảm ơn ông ta, vì ông ta đã khiến tôi thực sự biết được sự vĩ đại của kiếm, thực sự nhận ra rằng kiếm đạo không có giới hạn và cũng không bao giờ kết thúc. Khi màn nước rút đi, nước biển yên tĩnh trở lại, Bầu trời lại trở nên quan đảng, một năm tử túng Mỹ trong bộ y phục màu trắng pháp phới từ trên trời đáp xuống, ông ta là người đã tạo ra biển kiếm, kiếm tiên của nhân đạo, Lữ Thuần Dương. Khi nó rơi xuống cách mặt biển khoảng 10 trượng, Lữ Thuần Dương tùy ý phất tay một cái, thanh ngọc kiếm trắng tinh lập tức bay vào tay, ông ấy cất vào bao kiếm sau lưng. Chương 476, Kiếm Tiên Thuần Dương, 2 Sau khi cất kiếm, Lữ Thuần Dương xác định khí tức của tôi rồi từng bước tiến về phía tôi. Đi đến rõ ràng là một người, nhưng cho tôi cảm giác rằng đó lại là một thanh kiếm, sát khí trong thanh kiếm vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi, lưỡi kiếm sắc bén làm tôi đau cả mắt, nước mắt cứ chảy ra không thể kiểm soát được. Thấy tôi rơi lệ, Thùy Họa đứng chắn trước mặt tôi, bây giờ sát khí của Lữ Thuần Dương càng trở nên mãnh liệt hơn, thân thể tử thần bắt đầu rung rẩy, chỉ chống cự được trong giây lát đã có dấu hiệu hư hóa niết bàn. Thùy Họa, em đừng lo cho anh. Nói xong. Tôi từ phía sau Thùy Họa bước ra, một mình đối mặt với sát khí của Lữ Thuần Dương. Thân thể tử thần của Thùy Họa đã không thể chống lại, thì cơ thể của tôi thậm chí còn khó mà chịu đựng được, tim ma đập như trống, trong đôi mắt không chỉ có nước mắt chảy ra mà còn có máu, tiếp đó đó là cả thất khiếu đều đồng loạt trĩ máu, cơ thể mềm hoặc như một chùm bông gòn vậy, bị sát khí phát từ người kiếm hợp nhất của Lữ Thuần Dương đâm đầy thương tích. Ông ta thực sự không có ý định giết tôi, mà chỉ muốn tôi đầu hàng. Tôi là ma đạo tổ sư, chỉ cần tôi nguyện ý cúi đầu trước ông ta, thì tương đương với việc toàn bộ ma đạo đều chịu quy phục nhân đạo. Ta sẽ không giết ngươi, Lữ Thuần Dương nhạc nhạc nói, tiếp tục đi về phía trước. Ta biết ngươi sẽ không, thời đại mạc Pháp còn chưa kết thúc, nếu bổn tôn ngươi ra tay giết ta, thiên đạo sẽ không tha cho ngươi, tôi nghiến răng nghiến lời nói. Thiên đạo đang tiến vào kiếp nạn, có một số việc chỉ cần đừng làm quá, thì cũng sẽ không quản. Ví dụ như hủy đi tu vi của ngươi, giống việc vợ ngươi làm đối với đồ sơn công tử vậy. Tôi im lặng, hủy đi tu vi của tôi đối với ông ta mà nói là chuyện rất dễ dàng, cho dù cả bảy người bên ma đạo tôi đồng loạt tấn công cũng không ngăn được ông ta, ngươi không cần trông đợi gì ở vợ chồng khổng tuyên tới cứu ngươi nữa, lúc ta tới đây thì nhân đạo thiên tôn đã phong tỏa trời đất nơi này. Vợ chồng khổng tuyên không tới được, phong thập bác cũng không, Lữ Thuần Dương nói. Vậy nên... Nhân đạo các ngươi là cố ý muốn ở phế tích quy khư làm nhục ma đạo ta sao? Tạ, Lưu Vân nói không sai, nếu đã làm sai thì nhất định phải trả giá, có trách thì trách phá quân chi tướng của ma đạo các ngươi quả thật quá kiêu căng rồi. Nói đến đây, Lữ Thuần Dương chỉ cách tôi mười trượng cuối cùng. Đi về phía trước, mỗi bước đi đều có thể làm tổn thương nặng nề lên thần hồn tôi, than ôi ma đạo tôi đến cùng thì cũng im hơi lặng tiếng quá lâu, mà người tới thực lực lại quá kinh khủng. Lữ Thuần Dương là người có sức chiến đấu hàng đầu nhân loại, ngoài trường nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn và cử thiên lôi chủ đẩu mẫu nguyên quân ra, ông ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất, ông ta đến rồi, ma đạo không ai có thể ngăn cản, bởi vì hai người có chiến lực mạnh nhất trong ma đạo tôi đã đồng quy cùng với trời đất, đỉnh cao của ma đạo tổ sư có thể đấu với thập nhị trí tôn thiên tôn, phá quân thiên tôn có thể đấu với đạo tổ, thất thải minh vương khổng tuyên thiên tôn tuy có sức mạnh để chống lại Lữ Thuần Dương. Nhưng ông ấy đã bị quá nhiều thiên tôn của nhân đạo vây lấy, nên không thể đến đây được. Tình hình như vậy, thì tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc tu vi của tôi bị hủy hoại, hoặc tôi cúi đầu nhận lỗi. Nếu người phá hủy tu vi của ta, ma đạo sẽ không vào quy khư nữa. Tôi nói, cơ duyên của phế tích quy khư có lớn đến đâu, cũng không lớn bằng mặt mũi của nhân đạo. Không có ma đạo can thiệp, nhân đạo của ta chẳng qua chỉ là hy sinh thêm vài người. Động tay đi. Sau khi nói xong, tôi từ bỏ sự phản kháng và để Lữ Thuần Dương tùy ý hủy đi huyền quan của tôi. Mặc dù biết rằng còn có những mảnh thần niệm của Khương Tuyết Dương trong đó, nhưng tôi không thể làm gì được nữa, bởi vì nếu cô ấy còn sống, cũng sẽ không cho phép tôi cúi đầu, đạo môn lấy thực lực làm trọng, không có đạo lý nào để bàn cả. Tôi chỉ hy vọng rằng sau khi ông ta phá hủy huyền quan của tôi, sẽ không làm khó những người khác trong ma đạo tôi. Giơ cao đánh khẽ Ngay khi Lữ Thuần Dương chuẩn bị ra tay, Mộ Dung Nguyên Duệ đã bay tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua chiến thần huyền nữ. Lữ Thuần Dương gặp người hành lễ với tư cách vãn bối, xét về tu vi, ông ta không biết cao hơn Mộ Dung bao nhiêu lần, nhưng xét về tư chất, sư phụ hỏa long chân nhân của ông ta khi gặp cửu thiên huyền nữ cũng phải xưng mình là vãn bối. Mộ Dung Nguyên Duệ khẽ gật đầu với Lữ Thuần Dương, sau đó quay sang tôi và nói, tại sao ngươi không chịu cúi đầu? Có một số việc ta thà chết chứ không làm. Tôi đáp. Mộ dung nguyên Duệ nhìn tôi thật sâu, sau một lúc im lặng quay qua nói với Lữ Thuần Dương, kiếm tiên Thuần Dương, phế tích quy khư không có ma đạo là điều không thể được, nhân đạo các người sẵn sàng hy sinh, nhưng đừng kéo tiên đạo ta vào rắc rối. Vậy thì, ý của huyền nữ là? Lữ Thuần Dương trầm giọng hỏi. Tạ Lan, ta bảo lưu lại. Đây là ý của tiên đạo hay là ý của một mình ngươi? Lữ Thuần Dương sắc mặt thay đổi đôi chút, thái độ Mộ Dung Nguyên Duệ không như ông ta mong đợi. Ý cô ta cũng đại biểu cho toàn bộ tiên đạo, chương 477, Để Tinh Tử Vi, 1. Có một số người nói sao làm vậy, vì thế khi Mộ Dung Nguyên Duệ nói rằng cô ấy muốn bảo lưu tôi, Lữ Thuần Dương liền rơi vào trạng thái băng khoăn. Điều quan trọng nhất là thái độ của Mộ Dung Nguyên Duệ rất đáng để cảnh giác. 3.000 năm mạc Pháp, nhân loại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Không biết có bao nhiêu bậc thầy đạo môn đã xuất hiện, Lữ Thuần Dương, Trương Đạo Lăng, Lý Thuần Phong, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Lưu Bá Ôn. Trước đừng nói việc ma đạo ẩn thế không ra mặt, mà tiên đạo một mực sống nhờ thành tích trong quá khứ, ngay cả binh bộ chiến thần cửu thiên huyền nữ của tiên đạo cũng đã nhập thế niết bàn rồi. Bề ngoài, có vẻ như tiên đạo đã lợi dụng sức mạnh của Long tộc để chiếm thế thượng phong, nhưng một khi thời đại mạt pháp kết thúc và hàm cốc quan cùng thiên định đồng thời nhập thế. Tiên đạo nhất định sẽ tranh không lại nhân đạo. Trong trường hợp này, tiên đạo rất có thể sẽ lựa chọn liên minh với ma đạo. Ma đạo tuy yếu, nhưng còn có hai vị thiên tôn và một cửu thiên phong chủ. Thiên tôn không thể coi thường nhưng lại khó đạt được, giá trị của mỗi vị thiên tôn là không thể lường được. Thất thải minh vương khổng tuyên chiến lực không thua kém lữ thuần dương, đạo lử của ông, Tiếu Ca cũng là một trong những thiên tôn mạnh nhất, cửu thiên phong chủ kế thừa truyền thừa hoàn hảo nhất của Thái Cổ Phong Ma. Năng lực lại càng lợi hại hơn. Chiến thần huyền nữ, dù rằng phế tích quy khư rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng cũng chưa chắc không có ma đạo thì không làm được việc. Ma đạo là đại địch nhân, tiên hai đạo, ngươi hà tất phải vì bảo vệ ma đạo mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Lữ Thuần Dương hỏi, Thuần Dương kiếm tiên, ngươi sai rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sinh tử của ma đạo không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn bảo vệ tạ lan, những người khác tùy ý ngươi muốn xử thế nào. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Không biết huyền nữ chiến thần tại sao muốn bảo vệ tạ lan? Lữ Thuần Dương ánh mắt đâm chiêu hỏi. Ngay khi câu hỏi này vừa thốt ra, mọi người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía mộ dung Nguyên Duệ. Đôi mắt của Thùy Họa đặc biệt mãnh liệt. Tôi cũng rất tò mò không biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào. Mối quan hệ lớn nhất giữa tôi và cô ấy chính là đoạn hôn nhân trên đá tam sinh. Cô ấy ác sẽ không nói ra lời này, do tổn hại đến uy Nghiêm của chiến thần. Ta cùng Tạ Lan có một tâm nguyện đã ấp ủ từ lâu, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, đại đạo của ta tất sẽ bị tổn hại, không thể thành tựu thiên tôn được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, tâm nguyện gì cơ? Lữ Thuần Dương hỏi. Không thể nói được. Ta không giết Tạ Lan, ta chỉ là hủy đi một thân tu vi của hắn. Cái này và giết hắn lại có gì khác nhau? Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Muốn trách chỉ có thể trách ma đạo sĩ nhục nhân đạo của ta quá nặng nề. Nếu như Tạ Lan không chịu cúi đầu, thì sẽ không có bất kỳ ngã rẽ nào nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ không nói tôi có thể phá hỏng đại đạo của cô ấy thì còn đỡ, nhưng một khi nói ra như bây giờ thì Lữ Thuần Dương sẽ càng không để tôi đi. Hủy tu vi của tôi, phá cả đại đạo của chiến thần tiên đạo, cho dù hiện tại tiên đạo công kích nhân đạo, nhiều nhất cũng chỉ là hao tổn một ít chiến lực nhân đạo, bất luận như thế nào cũng không thiệt thòi. Lữ Thuần Dương lại lần nữa bước về phía tôi. Sát khí ngày một nhiều... Thân thể tôi ngày càng chịu không nổi, tôi còn nghĩ rằng không cần đợi đến lúc ông ta phá hủy huyền quan của tôi, thì tôi cũng vì sinh khí cạn kiệt mà chết. Lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ tới chặn trước mặt tôi, Lữ Thuần Dương sắc mặt trầm xuống, tạm ngưng phóng thích sát khí, lạnh lùng nói, "Chiến thần huyền nữ, ngươi phải biết, cho đến khi có được đạo chiến thần hoàn chỉnh, ngươi không thể ngăn ta lại được, ngươi cứ việc ra tay đi." Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Thấy cô ấy không chịu lùi bước, Lữ Thuần Dương đã trực tiếp tế xuất Thuần Dương thần kiếm, ngay khi thanh thần kiếm xuất hiện, sát khí nặng như núi, càng quét về phía mộ dung nguyên Duệ Sát khí như vậy chắc chắn vượt quá phạm vi mà mộ dung nguyên Duệ có thể chịu đựng, ấy vậy mà, cô ấy không lùi lại nửa bước, chỉ đứng chắn trước mặt tôi. Lữ Thuần Dương kiểm soát uy áp kiếm khí của thần kiếm, lần nữa cảnh cáo, chiến thần huyền nữ thân phận tôn quý, nếu ngươi cứ khăng khăng làm điều này, khó trách lữ mổ sẽ xuống tay vô tình. Xuất kiếm đi, tạ lang ta nhất định phải bảo vệ, sau khi nói xong, mộ dung nguyên Duệ miệng nhẩm pháp quyết, nhanh chóng triệu hồi cả ba pháp thân của mình. Ly hỏa, canh kim, quý thủy, thêm cả bổn tôn mậu thổ của cô ấy, bốn mộ dung nguyên Duệ giống hệt nhau xuất hiện trước mặt tôi, bảo vệ tôi chặt chẽ sau lưng mình, thấy vậy trong lòng tôi thở một hơi dài, mộ dung nguyên Duệ không phải chỉ tùy tiện nói mà thực sự tính kế cứu tôi khỏi kiếm của Lữ Thuần Dương, đáng tiếc. Với tu vi hiện tại của cô ấy thì không thể làm được điều đó. Lữ Thuần Dương nhập đạo với một thanh kiếm, ông ta cũng là một người sát phạt quyết đoán, nếu ông ta thực sự hạ quyết tâm làm điều gì đó, thì tâm ý sẽ không thay đổi. Thần kiếm phát tán uy lực, kiếm khí mù mịt chém về phía pháp thân độ đỏ ly hỏa của mộ dung nguyên Duệ Chương 478, Để tinh tử vi, 2. Pháp thân ly hỏa trong tay cầm pháp kiếm còn chưa kịp triệu hồi lông tức thuật, đã bị kiếm khí của ông ta đánh tan rã. Tiêu tàn trong không khí như pháo hoa sau khi nở rộ, kiếm khí thế như chẻ tre, pháp thân canh kim áo trắng cũng không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Đây là hiệu quả nghiện nát đến từ vị thế của kẻ trên, sự công kích của kiếm khí ở cự ly gần như vậy, một mộ dung nguyên vẫn chưa hoàn thiện chiến thần chi đạo thì rất khó để chịu được một kích. Ba pháp thân trong nháy mắt bị vỡ nát, trực tiếp đã thương đến thần hồn của mộ dung nguyên duệ, lúc này kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã đột phá vào trong thân thể bổn tôn của cô ấy. Lữ Thuần Dương có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám giết Mộ Dung Nguyên Duệ, cổ tay vung một cái, kiếm khí chuyển từ đâm thẳng đi chạch xuống vùng bụng dưới của Mộ Dung Nguyên Duệ. Thần thể của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng khó có thể chống trự, lập tức bị kiếm khí đánh bay, trong không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhùm đỏ đạo bào. Bây giờ không có ai ở trước mặt tôi, Lữ Thuần Dương tiến lên một bước, đưa một ngón tay điểm vào huyệt thần đình trên trán tôi, đúng vào lúc này, từ trên trời truyền đến một đạo thần niệm khí thế. Sau đó là thần uy vô tận từ cửu thiên tuôn xuống. Trong giữa thần uy, chúng sao tỏa sáng, tử khí hồng hoang che lắp trời đất, thần niệm này vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt toàn khí tức của Lữ Thuần Dương, với sức mạnh của ông ta cũng không thoát ra được, ngón tay đang lơ lửng trên huyệt thần đình của tôi đột ngột dừng lại, không ấn xuống được nữa. Lữ Thuần Dương trong lòng biết rõ chuyện này không thể tiếp tục được nữa, bay người lên không trung, đón tiếp vị đến từ cửu thiên kia. Sau khi thoát khỏi sự khống chế thần niệm của ông ta, Thùy họa đã dịch chuyển tức thời đến ông lấy mộ dung Nguyên Duệ vẫn chưa rơi hoàn toàn xuống biển quay trở lại. Thùy Hòa anh Tuấn uy vũ, sau khi mộ dung Nguyên Duệ bị thương lại lộ ra vẻ yếu ớt của nữ tử, cái ông của hai người thật khiến người khác mơ tưởng vô ngần. Kẻ thù truyền kiếp ba năm, ai ngờ giữa bọn họ còn có thể tiếp xúc thân thể như vậy. Mộ dung Nguyên Duệ bị ông vừa xấu hổ vừa khó chịu, sau khi ổn định cơ thể thì muốn lập tức thoát khỏi vòng tay của Thùy Họa. Không ngờ, Thùy Họa ông mộ dung nguyên vệ chặt đến mức không thoát ra được, khuôn mặt trắng ngọc đỏ đến mức giống như đang rỉ máu, trong cơn thịnh nộ lại phun ra một ngụm máu tươi, thấy cô ấy nôn ra máu, Thùy Họa mỉm cười để cô ấy đi. Thế nào, cảm thấy đau lòng cho cô ấy sao? Thùy Họa thần niệm truyền âm với tôi từ sâu trong tim. Cô ấy đã cứu mạng anh, em không nên làm vậy với cô ấy, cứu mạng anh cũng chính là cứu mạng em. Nếu như chiến trường gặp nhau, em sẽ tha chết cho cô ấy ba lần. Nhưng nếu cô ấy dám cùng em giành chồng, nhất định sẽ giết không tha. Anh và cô ấy không có gì cả, ha ha, anh và cô ấy không có gì thì sao lại ngăn đại đạo của cô ấy được? Tạ Lan, có một số chuyện em không hỏi, không có nghĩa là em không biết, anh tự liệu lấy mà làm. Người đến từ cử thiên tôn quý vô sông, tuy biết thiên tôn tiên đạo sẽ không trơ mắt nhìn mộ dung nguyên vệ chịu nhục. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng người đến lại là ông ta. Trên lưng Long Quy, thần sắc tất cả đệ tử tiên đạo đều nghiêm trang nhìn lên trời, một vài đệ tử cấp thấp thậm chí còn quỳ rạp xuống đất. Không chỉ mỗi tiên đạo, mà nhân đạo cũng thế, vì chủ nhân này không chỉ ở tiên đạo địa vị tôn quý, còn là một trong những vị thần tối cao của tam giới, thậm chí những chú nữ, phù lục ghi chép trong đạo tàng, có khoảng một phần mười phải phụng tên huý ông ấy mới có được thần thông. trước khi bổn tôn kịp xuất hiện Đã ngay lập tức tước đi tất cả ánh hào quang của kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Chúng sao tỏa sáng, tử vi tôn quý nhất, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử Lữ Thuần Dương bái kiến tử vi đại đế. Lữ Thuần Dương cung kính nói. Ngươi quả thật là to gan lớn mật, đến cả cửu thiên huyền nữ cũng dám đã thương, chiến thần huyền nữ kiên quyết ngăn cản đệ tử phế bỏ tu vi của tạ lan, đệ tử chỉ là bất đắc dị mới phải ra tay. Lữ Thuần Dương nói. Dừng tay đi. Huyền quan của tạ làng không thể phá. Tử vi đại đế nói, mệnh bàn sát phá làng đã bị phá vỡ, ma đạo chỉ còn là một con cờ phế, giữ lại tạ làng thì có ích gì. Tóm lại, giờ ta đã đến đây, thì không cho phép ngươi đụng vào tạ làng nữa. Ngoài ra, quy khư cơ duyên lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều, không có ma đạo trợ giúp, hai nhà chúng ta đã định sẵn là trở về tay không. Đa tạ tử vi đại đế chỉ giáo, đệ tử lập tức trở về hàm cốc quan. Chừng nào gặp được lão đạo đức thiên tôn, thì nhớ thầy ta nói với ông ta rằng lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa, thì bảo ông ta tự mình giải quyết. Trước khi thời đại mạc Pháp kết thúc, tiên đạo sẽ không can thiệp vào việc của nhân gian nữa. Sau khi nói xong, bắt cực tử vi đại để biến thành một tử khí hồng hoang quay trở lại thiên đình. Sau khi ông ta rời đi, Lữ Thuần Dương sửng sốt trong dây lát, gửi một đoạn thần niệm truyền âm cho tạ Lưu Vân, tiếp đó ngự kiếm bay về phía tây hàm Cốc quan chương 479, Dịu dàng như nước, một Ngự không tiêu hao rất nhiều thần niệm và chân khí Trong vòng ngàn dặm xung quanh mắt biển lại không có hòn đảo nào để dừng chân Nên chúng tôi đành phải tạm thời rời khỏi đây để tìm một hòn đảo nghỉ ngơi Hòn đảo này không quá lớn, nhưng phong cảnh ở đây lại đẹp đến choáng ngợp Vẫn chưa vào quy khư thì đã bị lửa thuần dương làm mất cả hứng Nên chúng tôi quyết định ở lại trên đảo thêm vài ngày Biển trời xanh trông như hòa làm một, khiến người ta sẵn khoái hơn nhiều Nỗi buồn chất chứa do cái chết của Khương Tuyết Dương cũng vì vậy mà nguôi ngoài đi ít nhiều. Lúc Lữ Thuần Dương chuẩn bị phá hủy huyền quang của tôi, điều khiến tôi lo lắng nhất chính là Khương Tuyết Dương. Bởi vì mảnh vỡ thần niệm của cô ấy vẫn còn ở trong huyền quang của tôi, nếu như huyền quang bị hủy, cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Dù vậy, tôi vẫn không có đủ can đảm để vào trong huyền quang nhìn cô ấy. Ánh chiều tà chiếu xuống, mặt biển lung linh ánh vàng, hơi nóng từ nước bốc lên tạo thành yên hà dày đặc. Gió biển hiu hiu, từng cơn sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm. A Lê ngồi trên lưng ngạo phong, cả hai cùng nhau đạp gió rẽ sóng trên mặt biển, còn hai tên biên bạch vô nhai và lâm thanh thủy lại đang ở một góc đàm luận về nghĩa lý sâu xa của sát đạo. Tôi và Thùy Hòa thông thả bước đi, tốc độ càng lúc càng chậm, chúng tôi không hẹn trước mà đồng thời dừng lại và ông hôn nhau. Không có chiếc áo giáp hắt kim ngăn cách, tôi có thể trực tiếp ông lấy vòng eo nhỏ mềm mại của Thùy họa cảm nhận sự dịu dàng đã lâu không thấy được Thân thể của tử thần không chỉ cho thùy họa khuôn mặt của tử thần mà còn khiến cơ thể của cô ấy ngày càng quyến rũ động lòng người hơn. Từ sau khi cô ấy ngưng kết được thân thể của tử thần, tôi vẫn chưa có cơ hội cởi giáp cho cô ấy, nhưng vào khoảnh khắc này, phía sau tảng đá ngầm, cuối cùng tôi đã có thể ôm cô ấy vào lòng rồi, làn da mịn màng trắng như sứ, chạm vào mát lạnh như băng. Khi nhiệt độ của lòng bàn tay tôi lướt qua làn da của cô ấy, cảm xúc cũng dần nảy sinh trong lòng. Đảo tâm có thể giúp tôi kìm nén nhu cầu sinh lý, nhưng cảm xúc của tình yêu thì không thể nào dập tắt được. Tình yêu không chỉ là nhận thức về tinh thần, mà còn là khao khát về thể xác. Đáng tiếc hòn đảo này thật sự quá nhỏ, vừa mới bắt đầu tôi liền cảm nhận được hơi thở thần niệm của Kim Hà, sau đó nhìn thấy cô ấy một mình đi chân trần trên bờ biển, chiếc đạo bao rộng màu đen phất phơ trước gió, bóng hình ung dung tự tại lại phản phất nét cô đơn. Nhìn thấy Kim Hà, Thùy Họa mặc lại quần áo. Nói với tôi, đi dạo cùng cô ấy đi. Em không ghen sao? Tôi hỏi. Dù sao đó cũng là người phụ nữ của anh, hơn nữa tuyết dương còn đang ở trong huyền quan của anh, chúng ta cũng đâu thể làm gì được. Thùy Hòa hiếm khi thoải mái như vậy, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Thấy tôi một mình tiến đến, trong mắt Kim Hà Ngoại trừ kinh ngạc còn có mấy phần cảnh giác, liên tục nhìn trước ngó sau, nhìn gì vậy? Tôi hỏi. Chị Thùy Hòa đâu rồi? Kim Hà hỏi tôi. Cô ấy bảo anh đến đây với em. Anh nói thật không? Thật. Đây không phải là một cái bẫy đó chứ. Nhìn, dáng vẻ ngờ vực của Kim Hà, tôi thấy cô ấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười, nhìn không được mà nhéo má cô ấy. Cô ấy thấy tôi dám có hành động thân mật như vậy mới dám chắc chắn đây không phải là một cái bẫy. Ngay lập tức cô ấy liền nhảy lên và cuốn chân quanh eo tôi, sau đó dùng sức hôn lấy hôn để lên môi tôi. Huyết mạch của huyện ma không giỏi khống chế dục vọng, lúc động tình sẽ giống với kiếm ma của tôi, đã xuất chiêu thì khó mà thu lại. Lúc cô ấy đang ôm hôn tôi mãnh liệt thì nghe thấy tiếng khủ khủ của Thùy Họa, các người không cần mặt mũi nhưng ta cần thể diện, cách đây 30 dặm có một hòn đảo, muốn làm gì thì qua bên kia. Thùy Họa chỉ tay về phía bắc nói, nghe lời Thùy Họa, Kim Hà liền cảm ơn cô ấy rồi kéo tôi bay về phía bắc. Vừa đáp xuống. Kim Hà liền lao vào tôi như một con thú hoang. Ngày thứ hai, chúng tôi chính thức lên đường tới Quy Khư, điều khiến tôi không ngờ là quân binh của hai đạo nhân tiên vẫn án binh bất động, như thể đang chờ đợi chúng tôi vậy. Chúng tôi vừa mới xuất hiện, Mộ Dung Nguyên Duệ liền sai ngọc nữ đến tiếp đón chúng tôi. Trong trại của Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ có hai người là cô ấy và Giao Trì Cung Chủ, thấy vậy tôi bèn bảo Kim Hà, A Lê ở bên ngoài, còn tôi và Thùy Họa vào trong lều. Mới mấy ngày không gặp Vết thương của Mộ Dung Nguyên Duệ đã hoàn toàn hồi phục, sắc mặt cũng rất tốt. Trên người cô ấy khoác một bộ giáp màu trắng bạc, thể hiện khí chất oai hùng của bậc nữ tử. Tạ Lan, xem ra ma đạo các ngươi vốn không quan tâm đến Đảo Kim Ngao nhiều như ta tưởng. Mộ Dung Nguyên Duệ không hề khách khí mà gọi thẳng tên tôi. "Ta cũng không ngờ các ngươi vẫn luôn đợi chúng ta, không biết Mộ Dung tiên tử tìm ta có việc gì?" Tôi nói. Đợi Tạ Lưu Vân đến rồi hắn nói. Nói chưa dứt câu thì thấy tạ Lưu Vân và Trương Chi Viễn bước vào trong trại. Tôi và hắn ta nhìn nhau với vẻ mặt khó xử, nhưng dù sao hắn cũng là một kẻ lanh lợi, liền chủ động chào hỏi tôi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ Lưu Vân bái kiến đạo tổ. Hai chữ đạo tổ này nghe thật xa lạ, trong lòng tôi chỉ biết thở dài, sợ rằng ngày tháng sau này sẽ không thể thân thuộc với hắn như trước nữa. Chương 480, Dịu dàng như nước, 2. Không cùng đường ắt không cùng chí hướng. Nếu không vì nhân duyên trên đá tam sinh liên lụy đến chiến thần chi đạo, e là cô ấy cũng sẽ không xả thân cứu tôi, tuy thiên đạo không thoát khỏi đại nạn, nhưng bạn cờ vẫn còn ở đó. Giáo lý của ba đạo không giống nhau, cũng không có sự lựa chọn để thỏa hiệp và cùng tồn tại, cuộc chiến phong thần chắc chắn sẽ phải nổ ra một lần nữa. Hiện giờ bọn họ đều tỏ ra khách khí với tôi là bởi vì thực lực của ma đạo còn yếu ớt, không đáng để chúng nhắm vào, một khi ma đạo trỗi dậy mạnh mẽ. Bọn họ đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi. Hơn nữa, tôi luôn có một dự cảm, nếu như lại nổ ra cuộc chiến phong thần, rất có khả năng đó sẽ là cuộc quyết chiến cuối cùng, sau khi trận chiến kết thúc, ba đạo sẽ chỉ còn lại một đạo duy nhất. Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, ba đạo chơi ván cờ này đã quá lâu rồi, cho dù thiên đạo không chán thì chúng sinh của tam giới cũng thấy mệt. Sau này tôi mới biết, quy khư xuất hiện chính là để đặt dấu chấm hết cho ván cờ này. Ma đạo là người đến sau, vẫn chưa vào thăm dò Quy Khư, nên sau đó tạ Lưu Vân đã giải thích kỹ càng cho chúng tôi về tình hình phía trong Quy Khư. Vô tận chi hải mênh mông rộng lớn, mà thế giới Quy Khư cũng không hề thua kém vô tận chi hải. Quy Khư lớn vô cùng, dù hai đạo nhân tiên đã thăm dò hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chưa thể nói chính xác được, thậm chí còn chưa vào được vùng trung tâm của nó, cứ mãi luận quẩn bên ngoài lối vào của Quy Khư. Sở dĩ chưa vào được bên trong vì lối vào là một chiến trường cổ bị bỏ hoang của hàng vạn chủng tộc, ở đây sát khí xung thiên, ác linh vô số, ở đây không chỉ có nhân loại, giả thú, mà còn có cả dị thần, phù thủy và rất nhiều những oán linh của yêu ma từ thời hồng hoang. Thậm chí, nhân đạo còn phát hiện ra thi thể của Nguyên Phượng Niết bàn thất bại ở trong đó. Nguyên Phượng là hỗn động thần thú cùng thời với Tổ Long, sau khi Niết bàn thất bại, thân thể của Nguyên Phượng hóa thành một biển lửa, vạn năm không tắt. Đạo tạng có ghi chép quy khư là do huyền quang của thủy thần hóa thành, nhưng tôi và mộ dung tiên tử đều không nghĩ như vậy. Tạ Lưu Vân nói Vậy các ngươi cho rằng quy khư là cái gì? Chúng, tôi cho rằng quy khư thực chất chính là thế giới hồng hoang đã mất. Suy đoán này rất giống với ma đạo tổ sư, tuy nhiên nhận thức của ông ấy rõ ràng hơn bọn họ ở chỗ, ông ấy cho rằng hồng hoang đã bị quy khư nuốt chững. Trong mắt của ma đạo tổ sư, Quy khư lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Các người đang gặp phải khó khăn gì sao? Vì sao lại mời ma đạo đến quy khư? Tôi hỏi. Hung hồn trên chiến trường vạn tộc quá mạnh, đại quân của hai đạo nhân tiên đã bị tổn thất vô cùng nặng nề. Tạ Lưu Vân nói, ta hiểu rồi, thứ các người thực sự cần là thần quy của tử thần. Thùy họa là tử thần, là người bề trên sở hữu linh hồn trấn áp đối với vong hồn, có cô ấy bên cạnh. Chắc chắn sẽ khiến sức chiến đấu của hung hồn trên chiến trường vạn tộc giảm đi đáng kể, bảo sau khi Thùy Hòa hủy đi tu vi của đồ sơn công tử, tạ Lưu Vân không tìm cô ấy tính sổ mà lại gây khó dễ với tôi, đáng lẽ lúc trước ngươi nên ngăn cản đồ sơn công tử gây hấn, động đến ta không việc gì, nhưng tôn nghiêm của tử thần không thể bị mạo phạm. Tôi nói, kỳ thực trước đó không ngăn cản là vì muốn thăm dò sức mạnh tử thần lâm tướng quân, nếu đánh không lại đồ sơn công tử. Các người cũng không đủ tư cách để tiến vào quy khư. Tạ Lưu Vân đáp, ồ ra vậy, vậy ngươi có hài lòng với biểu hiện của ta không? Thùy họa lạnh lùng hỏi. Tạ Lưu Vân chỉ biết cười gượng, không đáp lại. Một đau của tử thần, hoa nở trong nháy mắt, giống như sức nặng của ngọn núi đè lên trái tim của nhân đạo, cho dù sau này có kiếm tiên lữ thuần dương đến để nâng cao nhuệ khí, sợ rằng cũng khó lòng mà xóa sạch bóng đen tâm lý trong lòng họ. Đây đúng là thông minh quá tất bị thông minh hại, tự ném đá vào chân mình. Muốn ma đạo hợp tác, ta có thể đồng ý, nhưng mà tạ Lưu Vân, có phải ngươi còn nợ ta một lời giải thích không? Tôi nhìn tạ Lưu Vân nói. Lời giải thích gì cơ? Việc lửa thuần dương sỉ nhục ta, ngươi tính thế nào? Không có lửa làm sao có khói, cần gì phải tính toán chi ly như vậy, ta bảo đảm với các ngươi, sau khi ma đạo vào quy khư, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào đến làm khó các ngươi nữa. Sau đó, ba phe thống nhất cách xuất binh, cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định, hai đạo nhân tiên mỗi bên điều thêm 20 vạn đệ tử tinh nhuệ cùng với những cao thủ hàng đầu của ba phe tiến vào quy Khư. Trước đó hai đạo nhân tiên đã dựng trại đóng quân trước lối vào của quỷ Khư, mỗi bên đã bố trí 10 vạn binh lực ở đó, lần này lại điều thêm 20 vạn quân, tương đương với việc dồn toàn bộ lực lượng chính vào bên trong, đánh một trận cuối cùng. Nếu không thu hoạch được gì, chuyến đi đến quy Khư lần này coi như kết thúc tại đây. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tạ Lưu Vân quay về trận doanh của nhân đạo, điều động đại quân chuẩn bị xuất phát, còn bảy người ma đạo chúng tôi bị mộ dung nguyên vệ giữ lại, đợi chốc nửa tiếng vào mắt biển cùng cô ấy.